Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 35 làm việc tốt không thu tiền M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Tay dạ vô hàm kéo phong linh Tay kia kéo bảo bảo đi thắng đến hồ đồng khẩu mới thả tay ra Khoan tay đứng nhìn một lớn một nhỏ Nói đi chuyện là như thế nào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 Phong Linh kinh thường nhìn hắn một cái khoát khoát tay đi thông thả không tiễn Thân hình dạ vô hàm cứng lại, hít sâu một hơi được Sau đó bước thật nhanh, thật mạnh cho hả giận Nương! Bảo bảo vội vàng giật giật tay Phong Linh nhở người kia chưa bỏ ý định đứng canh ở cửa nhà chúng ta thì sao? Phong Linh sửng sốt đúng rồi